Trong đêm đen yên lặng đến sợn người trăng non đầu tháng chiếu ánh sáng dịu dịu xuống mặt đất. Trong biệt thự nằm ở ngoại thành. Bảo vệ nghiêm ngặt. Cánh cửa sắt không giống chạm nhiều đường vân tinh xảo trang nhã. Còn có ca mê gia tinh vi dấu ký trong mấy bụi cây. Cách đó không xa. Mặt hồ nhân tạo lấp loáng ánh nước. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng côn trùng nỉ non từ các bụi cỏ ven hồ. Hoa hồng trung hoa vốn không thích nghi được với tiết trời lạnh lại nở rộ khắp cả vườn. Không khí thoang thoảng mùi thơm đặc biệt của nó. Cùng với gió đêm lạnh lẽo phất qua làm hương thơm tựa hồ càng trở thêm ngọt lành. Tuyết rơi lả tả trong sân. Dưới ánh đèn đường giống như bộ công anh đang nhảy múa trong sân Vô số thiêu thân lao đầu vào nguồn sáng cực mạnh duy nhất trong đêm Một tiếng sèo phát ra lập tức biến mất khỏi thế gian này Lâm phàm ngồi ở ban công trên lầu hay Thấp thỏm bất an không tâm tình đâu mà thưởng thức phong cảnh êm á tuyệt đẹp này Không biết cái người trong miệng bọn họ chừng nào mới tới Còn như vì sao cô bị giam ở đây chuyện này phải lùi lại 12 tiếng đồng hồ trước. Lúc ấy cô đang trên đường đi ghi danh lớp tiền sản. Vô tình nhìn thấy bóng dáng một người rất giống tần vị ngồi trong một chiếc hơn mơ quân sự đa dụng Made in USA. Lâm phàm biết dòng xe này không phải người bình thường có thể sử dụng. Nó có tính cơ động tuyệt vời cùng khả năng thích ứng với việc lắp đặt thêm các loại vũ khí chịu tải. Hơn nữa còn còn lắp kính chống đạn. Trong lòng lo lắng không yên, bóng người đó là Tần Vịnh sao? Vì sao một người làm ăn như hắn lại có liên quan tới loại nhân vật này? Không lẽ đúng như Chân Hương nói, hắn buôn lậu hàng cấm sao? Cô không bận tâm tần vịnh làm cái gì, chỉ cần hắn tiếp xúc với đám người đó xong có thể an toàn rút lui mà thôi. Hát Lan bám theo chiếc xe đó. Lâm Phạm chấn tính lại. ra lệnh nhưng Ha Lan lại khó xử quay đầu nhìn cô cô chủ. Tôi phải đưa cô tới lớp học an toàn. Đi theo. Đừng lắm lời lâm phàm bình thường ôn hòa bây giờ hai mắt bốc lửa. Ha Lan bị cô chừng không khỏi ngẩn người. Tăng thuốc bám theo. Suy nghĩ một chút. Gọi điện thoại cho Lâm lỗi. Alo, Lâm lỗi. Tần Vịnh bây giờ có ở công ty chứ nếu bây giờ Tần Vịnh có mặt ở công ty. Vậy cô có thể yên tâm kêu Ha Lan quay đầu rồi. Nên đi học thì đi học. Nên đi huy danh thì đi khi danh. Quái! Lâm Phàm Tần Vĩnh nó lâm lỗi ngồi trong phòng họp khẩn cấp. Không ngờ Lâm Phàm đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Nhất thời hơi ngẩn người. Đã vậy, khéo có chết không cơ chứ. Ngay lúc hắn đang thất thần, dọn xe bi cũng đồng thời vang lên. Tổng giám đốc Lâm, chủ tịch bị bắt cóc. Sau 10 phút hoàn toàn mất đi tin tức. Lâm phàm ngắt cuộc điện thoại. Dặn Hát Lan đừng để lạc mất cái đó lấy lưới vuốt chim trả gơ. Bơ. Dơ. Hai mươi bốn vẫn luôn giấu dưới ghế ngồi ra. Cô chủ. Tôi không thể tự tiện quyết định. Tôi Hát Lan vừa nghe thấy sự việc chệt ra khỏi quỹ đạo. Lo cô gặp chuyện kiên quyết không nghe lâm phàm nghiến răng vậy anh dừng xe lại hát lan nghe xong lập tức dừng xe cho là cô chủ nghĩ thông rồi ai ngờ anh ta chưa kịp phản ứng đã bị tống xuống xe cô chủ mau mở cửa hát lan hoảng vía bật dậy đập cửa xe hậu quả này anh ta gánh không nổi đâu lâm phàm mắt điếc tai ngơ Dựa vào trí nhớ lái chiếc trong quân đội tức tốc tăng ra đuổi theo chiếc hơn mơ đã biến mất tâm tích Mà trong chiếc hơn mơ Tần Vịnh lại nhàn nhã thong dong ngồi trên xe Nhìn tên lửa dẫn đường chống tăng ra ve Linh An đặt ở băng sau Bụng bắt đầu nhẩm tính xem có nên trang bị thêm cho căn cứ không Hồn nhiên không biết Lâm Phạm đang vật lộn với chiếc ma xe ra ti bám theo đằng sau. Ngồi ở ghế lái phụ. The ra đặt hợp đồng trong tay xuống. Con môi cười thích thú liếc vào kiến chiếu hậu nói tình cảm giữa anh Tần và cô Lâm làm người ta hâm mộ chết đi được. Tần Vịnh cười nhạt. Theo kế hoạch của bọn họ thì lúc này ếp hẳn cả công ty đều đã biết vụ hắn bị bắt cóc. Như vậy hạng một hắn và He-za hợp tác chắc ăn trăm phần trăm rồi. Cô và he cũng thế thôi. he chồng trồng He-za. Một tên ác ma còn tàn nhẫn hơn cả He-za đồng thời cũng đẹp trai không sao tả xiết. Gã và he ra đều do Vin sen nuôi dạy nhiều năm sau đó trở thành cánh tay đắc lực nhất của lão. Không ai biết tên thật của chúng, cũng không biết thân thế chúng ra sao, cứ như chúng tồn tại vì tổ chức này. Nghe nói lúc những đứa trẻ bình thường khác còn đang đi học, chúng đã bắt đầu bắn giết kẻ thù. Sở hữu ít cực cao cùng với linh hồn tàn ác. Lạnh lùng vô cảm, tinh thông ngôn ngữ các nước và thuật đấu súng súng mãnh, ngay cả Vincent cũng kiêng kỷ chúng. Thậm chí có lời đồn, lúc bọn chúng cầm súng lần đầu tiên là 6 tuổi, mà mục tiêu bắn giết chính là cha mẹ của chúng. Rốt cuộc là dạng ma dưỡng gì mới làm được như thế? Không ai biết. Tất cả đều là lời đồn, trừ đương sự ra không có ai khác biết đáp án. Ha <cười> hạ Cái loại người sống mà không biết còn có ngày mai hay không như chúng tôi. Sao có thể đánh đồng với các vị được chứ? He ra che miệng cười khẽ. Hiếm khi thấy cô ta khiêm tốn. Thực tế là tình cảm giữa cô ta và Hê Sôn rằng trên đời này chẳng có mấy người bị được. Không những vì bọn chúng đã ở cùng nhau từ khi bắt đầu có ý thức, mà còn vì sau khi vượt qua trận đầy đọa mất hết tính người đó. Bọn chúng là hai trong ba kẻ may mắn sống sót cuối cùng. Về kẻ may mắn thứ ba, gã tên Hơ. Giữa chúng chẳng có trao đổi ngầm nào bởi vì sau khi ra khỏi đầm lầy đó, gã đã bị đích thân Vincent dẫn đi. Gã là cái bóng thân cận nhất của Vincent Còn khổ hơn bọn chúng Gã phải theo Vincent như hình với bóng Không được có bất cứ tư tưởng Tình cảm cá nhân gì Bọn chúng ít ra còn có nhau Đương nhiên là bọn chúng chưa từng thừa nhận đó là yêu Mà dù làm sao có tình cảm được Nếu có tình cảm, lúc giết người sao chúng có thể cười hì hì thưởng thức cảnh người ta giấy chết. Bọn chúng chẳng qua là quen tồn tại bên cạnh nhau, dựa vào nhau mà thôi. Lúc tình yêu thăng hoa tới cực điểm, nó không phải là yêu đương đơn thuần nữa rồi, mà là dung nhập vào máu thịt lẫn nhau. Chỉ cần một bên biến mất. Người còn lại không thể sống một mình trên đời. Không chỉ vì ở lại. Mà còn vì. Họ không có dũng khí. Tần Vĩnh không còn hơi sức đâu mà hàn huyên với he ra. Bởi vì khi hắn lơ đáng liếc nhìn kính chiếu hậu cũng đã phát hiện ra chiếc ma xe da ti đen quen thuộc. Hơn nữa hắn dám chắc người lái xe tuyệt đối không phải há lan vậy chỉ có thể là người hôm nay lẽ ra phải đi ghi danh lớp tiền sản lâm phàm không trách được lúc nãy đột nhiên he ra nhắc đến cô xem ra khí xảo bám đuôi mà lâm phàm tưởng là tài ba của mình đã bị khám phá từ sớm mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo trầm giọng cho tôi mượn điện thoại đôi mày thanh tú của he ra khẽ nhướng Giọng điệu vẫn cười cợt như của anh Tần Nếu bây giờ cô ấy đột nhiên ngừng bám theo Vậy màn kịch của chúng ta sẽ bị lật tẩy Tần vịnh nghẹn thở đương nhiên hắn hiểu rõ tình hình trước mắt Nhất cử nhất động đều bị người trong hai chiếc xe chạy kề bên nhìn chằm chập Từ lúc lâm phàm bắt đầu theo dõi đã bị phát hiện Nếu lúc này đột nhiên cô bỏ đi vậy khả năng nguy hiểm càng lớn. Nếu cô ấy mất một sợi tóc, tôi đành phải đích thân phá hủy con đường hoàng kim này. Tân vịnh hầm hẹ. Vị trí xấu tên lửa cụ thể chỉ có hắn biết. Hắn tin với năng lực của he ra tuyệt đối có thể đảm bảo lâm phàm an toàn. Chỉ là hắn không đoán được kế hoạch kín kẽ không mảy may sơ hở này lại bị lâm phàm nhất thời sen vào. The ra nghe hắn ngang nhiên đòi phá hủy con đường Hoàng Kim. Đáy mắt xẹt qua một tia ác độc. Lập tức khôi phục lại nụ cười ngọt ngào. Nói chắc chắn anh tần yên tâm. Tôi đảm bảo cô ấy tuyệt đối không bị thương tổn gì. Vì thế... Sau khi tới địa điểm, the ra sai người giải Tần vịnh vào trong biệt thự rồi. Thần không biết dù không hay xuất hiện trước xe lâm phàm. Cô lâm đã lâu không gặp. The ra cười dịu dàng như nước, vươn tay mở cửa xe giúp cô làm động tác mời. Lâm Phàm hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy cô ta xuất hiện, bình tĩnh bước xuống xe đi tới bên trái cô ta. Vì sao các người bắt cóc tần vịnh rốt cuộc, không khí bình tĩnh cẩn thận bị phá vỡ, Lâm Phàm vẫn không giữ bình tĩnh nổi. Thè ra nghe xong cười tươi như hoa, dưới ánh nắng rực rỡ đến nỗi Lâm Phàm muốn hoa mắt. Cô gái hiền dịu thích cười này thật sự là ma ruột giết người sao. Xem ra cái gì cô cũng không biết nhỉ. Vì sao bắt anh ta à. Đương nhiên là vì giúp các người gặp một người rồi he ra cố tình làm ra vẻ thần bí sán bên tai cô nói nhỏ. Có điều giọng điệu không giấu được ý cười cợt. Sau đó. Lâm Phạm càng lúc càng nghi hoặc bị giải đến vườn hoa rủ gì trong biệt thự này Trong thời gian này cô và Tần Vịnh không có cơ hội chạm mặt Do đó không có ai giải thích cho cô cả Chỉ có một cô giúp việc đúng giờ đem cơm nước cho cô Nhưng chẳng khác nào dô bốt Mặt mày trơ khấp Miệng khép còn chặt hơn vỏ chai nữa sợ sợ chim trả gơ Bơ sơn hai trong tay áo cô do dự không biết có nên thừa dịp đêm tối trèo từ ban công qua tường đi kiếm tần vịnh không chỗ này khắp nơi đều là chuông báo động và hồng ngoại mà mắt thường không nhìn thấy sợ cô còn chưa leo lên ban công đã bị phát hiện rồi lúc cô đang rầu dĩ thì Tinh mắt phát hiện một chiếc xe nhỏ màu đen bon bon chạy vào cổng. Từ trên xe bước xuống một dáng người nhìn rất quen mắt nhưng có bóng đêm che chở. Cô cố gắng mãi vẫn không nhìn rõ được là ai. Trong lòng càng thêm lo lắng, người mới tới đó có làm gì tần vịnh không? Chẳng lẽ hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được cứ như vậy tan vỡ? Con mình thật sự phải chịu một tuổi thơ không toàn vẹn như mình ư. Lâm phàm sốt ruột chạy vội trở về căn phòng nhốt cô. Tính tìm thêm mấy món đồ có thể làm vũ khí. Lại phát hiện cửa mở he hé, Một gã đàn ông khá đẹp trai buông tuồng đi vào nhìn cô mỉm cười rắc muốn gặp cô. Đại sảnh đèn đuốc huy hoàng. Trần nhà cao vòi vòi khiến ngôi biệt thự này càng giống một tòa thành kiên cố. Tần Vĩnh có vẻ sợ sệt ngồi trên sofa bọc da trắng mút. Đôi chân dài bắt chéo một cách tao nhã. Hờ hững Dường như nắm chắc thắng lời trong lòng bàn tay. Không ai biết lúc này tim hắn đập nhanh cỡ nào. Không phải vì sợ mà vì lo lắng cho lâm phàm. Ha <cười> ha. Anh Tần, lần này mời anh đến đây chỉ vì muốn người của anh rút ra khỏi căn cứ thôi. Một người đàn ông ngồi quay lưng ra cửa cười giả tạo. Người của tôi ở đâu ra? Ông nhớ lộn rồi. Tần Vĩnh cũng cười rất thành thật. Người không biết còn tưởng mình nhầm lẫn thật. Đáy mắt người đàn ông nọ lộ ra sát ý. Miệng vẫn nói năng khách sáo có lẽ không phải anh. Nhưng cũng hợp tác với anh đúng không? Chúng ta người ngay không nói tiếng lóng. Anh chừa đường lui cho con đường Hoàng Kim đó quá nhiều khiến chúng tôi rất bất mãn. Tần vịnh đang chuẩn bị làm theo kịch bản. Châm chọc vài câu thật cay lại liếc mắt thấy lâm phàm bị hê rôn dẫn đến đại sảnh. Hắn chừng mắt nhìn he ra nhíu mày xong he ra chỉ tặng lại cho hắn một ánh mắt bình tĩnh đừng nóng. Lâm phàm vốn đặt toàn bộ sự chú ý lên người tần vịnh. Bây giờ thấy hắn bình an vô sự. tảng đá trong lòng rớt bịch xuống. Lúc này mới nhìn người ngồi quay lưng lại với cô. dáng người này thật sự càng nhìn càng thấy quen chỉ thấy người kia thong thả đứng dậy quay người nhìn cô cười sâu xa, Lâm Phàm. Lâm Phàm trợn tròn mắt, miệng cũng há ra vì kinh ngạc, ngón tay thanh mảnh run run chỉ vào ông ta, cất giọng chói tay. Là ông? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện mươi .y 42 cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Phạm Thu. Chương 43. Là ông, đội trưởng Khương Lâm Phàm đột nhiên nhớ đến chuyện gián điệp mà Trân Hương nói với mình. Chẳng lẽ Khương Đào là tên gián điệp trong miệng Chân Hương? Không sai. Người đến chính là đội trưởng đội đặc nhiệm Khương Đào. Cũng là một trong những sĩ quan trọng yếu tham gia vụ khủng bố bắt cóc mấy tháng trước. Lâm Phàm à, cô đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại tiến vào." Khương Đào cười, nụ cười vặn vẹo khiến người ta không rét mà run. Tần Vịnh bỗng dưng đứng dậy đi tới cạnh Lâm Phàm, ôm trầm lấy cô, hùng dũng nhìn thẳng vào Khương Đào sao. "Đội trưởng Khương tính giết người diệt khẩu Khương Đào nghe xong tiếc sẽ nói Lâm Phàm là một đặc nhiệm giỏi." đáng tiếc hơi ngu hôm nay lại ngu ngốc bám theo tới đây ha ha anh tần anh không thể trách tôi anh biết hậu quả nếu tôi thả cô ta về đội trưởng thương ông cái đầu nhỏ bé của lâm phàm còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì chừng mắt nhìn lão ta cho dù lão là nổi dán đi nữa thì sao lại tới đây vừa rồi gã kia bảo cô dắt muốn gặp cô, Khương Đào là dắt Lão và Tần Vịnh còn khe ra nữa, có quan hệ gì? Được rồi. Hôm nay để cô chết rõ ràng, miễn cho đến chỗ Diêm Vương còn chưa biết vì sao mình chết. Khương Đào nói bằng cái giọng bố thí tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi cũng biết cô bản thân chân hương của cô nhận lệnh bí mật từ cấp trên mới chuyển tới. Không sai, tôi chính là gián điệp cô ta muốn tìm. Đáng tiếc cô ta ngu ngốc y hệt cô, chỉ biết chiến đấu, xài vũ lực mà không dùng đầu ấp. Người đàn ông của cô cũng tức là anh Tần đây, e là cô còn chưa biết anh ta đang làm gì đâu nhỉ. Anh ta và tổ chức của chúng tôi hợp tác làm một con đường hoàng kim cực kỳ giá trị có điều tâm tư người đàn ông của cô quá sâu chừa đường lui cho mình nhiều quá thậm chí còn chôn rất nhiều đạn đạo đủ để phá hủy con đường đó cái này làm chúng tôi rất bất mãn tôi bảo he ra dẫn hắn tới chỉ muốn hắn có thể giao ra bản đồ bố trí đạn đạo ai ngờ cô lại ngu xuẩn bám theo hương đào như đang kể chuyện cười Xong nói xong chính lão cũng không nhìn được mà cười rộ lên. Tất nhiên là. Giết cô rồi tôi cũng phải gánh một phần hậu quả. Ví dụ như anh Tần không chịu giao bản đồ ra. Hoặc là anh ta không chịu chi thêm tiền giúp chúng tôi hoàn thành con đường đó. Nhưng chúng tôi có thủ đoạn không sợ anh ta không chịu theo. Còn cô. Mang theo đứa con trong bụng cô xuống đất chờ đi. Khương Đào kêu căng nói xong. Thấy mặt Tần Vĩnh vẫn không có cảm xúc gì. Tưởng rằng hắn sợ tới đơ người rồi. Bụng dạ khinh bị xì một tiếng. Gọi khe ra nãy giờ vẫn đứng nghiêm một bên bây giờ ra tay đi. Để anh Tần nhìn cho kỹ. Nếu hắn không thay đổi ý định. Một lát nữa có lẽ là hắn chết đấy. Lâm phàm hoảng hồn. Nội he ra không cô đã không có khả năng thắng. huống gì chung quanh toàn là người của chúng. Còn có gã đẹp trai nãy giờ đang xem kỳ kia nữa. Bình tĩnh lạnh nhạt quan sát tình cảnh hiện tại xong. Cô chắn trước mặt tần vịnh. Thì thầm lát nữa anh thừa dịp hỗn loạn chạy trốn đi. Tần Vịnh đen mặt nhìn cô bó tay thở dài tốn lấy cô. Một màn kịch vui đang yên đang lành bị cô biến thành một bộ phim giật gân trở về không chỉ cô một trận không được. Bằng lái cũng không có mà dám vác bụng đua xe. Các người chăn chối xong chưa? the ra, ra tay. thương Đảo nhìn hai người thân mật ôm nhau kề tai áp má, càng nhìn càng không vừa mắt. Người ta còn đang lựa vũ khí mà. He ra cười to toét lôi từ đằng sau ra một cái gai ba góc tiếp tục nói ông thấy cái này thế nào Khương Đào dưỡng dưng liếc sơ qua. Nói không tệ. Cũng chỉ có đám đàn bà các cô chú ý tới mấy thứ này. Hi hi. Ông thích thì tốt. Vì he ra nói chưa xong. Khương đào cảm giác ngực mình đau nhói. Cái gai ba góc kia đã từ sau lưng đâm xuyên qua ngực lão. Lão xứng sờ nhìn he ra đau đớn thở hồng hộp lại phát hiện chỉ có thở ra chứ không hít vào được. Bởi vì cái gai này về sau là của ông rồi. He ra nhìn máu tươi nồng nặc chảy ồ ạt trên đất cười càng thêm quyến rũ gã đàn ông đẹp trai cầm khăn ướt trên bàn đi tới cạnh he ra dịu dàng nhãi nhặn nắm bàn tay cầm gai của he ra lên tỉ mỉ lau chùi cho cô ta không phải em nên nói nguyên nhân cho lão để lão cũng được chết rõ ràng sao he ra nghe xong tiếc rẻ liếc mắt nhìn khương đào còn thoi thóp trên mặt đất nhìn chừng chừng mình bằng ánh mắt căm hận không cam lòng Tàn nhẫn đáp đáng tiếc. Tôi không tính nói cho ông biết. Xuống gặp Diêm Vương nhớ đừng quên khóc kể. Nếu giết người nào cũng phải nói lý do cho đối phương nghe. Vậy cô ta có thể làm diễn thuyết ra được rồi. Vậy có thể nói cho tôi biết không bị chấn động bởi kịch bản đột ngột sẽ ngang trước mắt. Lâm Phàm không kềm được lên tiếng. Tóm lại là chuyện gì? vì sao he Gia lại giúp họ hi, hi cô lâm cô hỏi thẳng anh tần không hay hơn à he Gia không nhấn lại nói đá thương đào đã tắt thở buông tay đánh tách một tiếng hai tên áo đen nhanh nhẹn thành thảo vác sát thương đào đi tất thầy làm lâm phàm có sự cảm mãnh liệt khương đào chết chỉ là tấm màn sân khấu mới kéo ra câu chuyện bây giờ mới bắt đầu đột nhiên he ra nghĩ ra gì đó vươn bàn tay ngọc ngà ra trước mặt tần vịnh anh tần hợp tác vui vẻ lông mày tần vịnh hơi nhướng lên móc từ túi áo vết ra một tờ giấy mỏng hợp tác vui vẻ Có điều cô giết Khương Đào rồi làm sao ăn nói với Vincent ha ha không cần lo lắng tự tôi có cách nói. He ra cầm lấy tờ giấy tâm tình hiển nhiên rất tốt. Còn rốt cuộc he ra nói thế nào đương nhiên chẳng ai biết. Tần vịnh thấy mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp liền dẫn lâm phàm đầu ấp vẫn mờ mịt như cũ đi về dọc đường lâm phàm vẫn mãi nghĩ lại tình cảnh vừa rồi đội trưởng khương cứ như vậy mà chết thế trung đội sẽ ra sao đây không có chuyện gì muốn hỏi anh à tần vịnh mở cửa xe ra diều cô xuống xe hỏi lâm phàm nhìn hắn trần trừ hồi lâu rốt cuộc nét mặt giãn ra mặt kể là nguyên nhân gì Anh Cam Đoan có thể bình an sống sót chứ yêu cầu của cô rất đơn giản. Chỉ cần hắn sống ở cạnh cô. Đủ rồi. Ừ, anh Cam Đoan. Tần Vĩnh nhìn cô khẳng định nhẹ nhàng gật đầu. Vậy em không hỏi gì hết. Lâm phàm nhận được đảm bảo mỉm cười. Tần Vĩnh kinh ngạc nhìn cô. Hai người nhìn nhau nửa ngày bỗng dưng mặt hắn xa sầm Vậy giờ đến phiên anh hỏi, em vác cái bụng, lại không có bằng lái đi chơi một ngày. Em còn muốn biết chuyện đội trưởng Khương. Lâm phàm lập tức sửa miệng, bày ra vẻ mặt nóng lòng muốn biết. Con đường Hoàng Kim, nghe tên là biết, có vàng. Có điều không phải là vàng thật mà là dầu mỏ còn hiếm hơn vàng. Ở biên giới nước nào đó có một mỏ dầu sản lượng vô cùng phong phú, người sở hữu là tần vịnh. Miếng thịt mỡ này đương nhiên mọi người đều nhìn chằm chằm như hổ xình mồi. Ai cũng muốn được chia phần. Thế nên tổ chức mafia Ozin lớn nhất để nhị xây một con đường nối thẳng đến đường ốm dẫn dầu của nước sơ. Gọi là con đường Hoàng Kim. Đó là một công trình khổng lồ. Dính líu đến không chỉ đơn giản là mỏ dầu. Còn bị cả quân đội các nước chung quanh cùng với các tổ chức khủng bố dòm ngó. Cha đỡ đầu của Ozin chính là Vincent. Một gã đàn ông đứng tuổi văn nhã thuấn tú, nổi tiếng nhờ thủ đoạn ác độc, tàn nhẫn. Đương nhiên Tần vịnh không bị lợi ích che mờ mắt tới nỗi đi hợp tác với lão ta. Chuyện này phải bắt đầu kể từ 3 năm trước. ba năm trước chiến tranh biên giới nổ ra, không ít quân đội thừa cơ muốn chiếm lấy mỏ dầu đó trên mảnh đất nhìn có vẻ hoang sơ đó có một lực lượng quân sự thực lực hùng mạnh đội trưởng gia phin khá hòa hợp với tần vịnh ông ta đề nghị bảo vệ mảnh đất đó và nhân viên dưới trướng tần vịnh song cũng có điều kiện điều kiện là hắn giả vờ đồng ý hợp tác xây dựng con đường hoàng kim đó với vincent Chờ sau khi làm xong bọn họ cũng đủ năng lực tiêu diệt băng mafia phi khủng bố hùng mạnh này Còn lợi nhuận do con đường đó mang lại sau này Ông ta và Tần Vĩnh chia 3 giờ 7 phút Ông ta dùng để mua vũ khí và gầy dựng quân đội của mình Không lâu sau đó Lợi dụng cơ hội mua trực thăng Bọn họ chính thức giới thiệu thủ hạ đắc lực của Vincent cho hắn Hủy diệt quân cờ quan trọng nhất trong kế hoạch của ozin. Nếu không có cô ta tham dự tất cả đều thành bong bóng xà phòng Vấn đề vì sao Hê ra muốn làm phản Hắn nghĩ mãi không ra cũng không muốn nghĩ Hắn là người làm ăn chỉ cần lợi nhuận Không cần lý do hoặc là nhiều chuyện Khương Đào Con cờ có lợi nhất mà o giấu trong Dùng để thông báo tin tức các nước muốn tiêu diệt bọn chúng nhanh nhất Thế nên chúng có thể mua bán vũ khí Ma túy mà không kiêng rẻ gì Trước khi hoàn toàn thành công he ra không chịu tiết lộ nổi gián ẩn mình thật sâu trong Là ai? Mãi đến khi Tần Vịnh dùng bản đồ bố trí tên lửa ra đội, cô ta mới đồng ý giới thiệu Tần Vịnh đi gặp lão. Đương nhiên hậu quả là Khương Đào chỉ có một con đường chết. Do một lần quốc tế hợp tác chiến đấu, Khương Đào tiết lộ tin tức làm một tiểu đội đặc chủng của Gia Phin bị tiêu diệt. Gia Phin từng thể không tiếc bất cứ giá nào để bắt được con ruộng này. Tần Vĩnh tóm tắt trọng điểm cho Lâm Phàm nghe xong. Cô vẫn như lạc vào mây mù. Há miệng ngây ngốc nửa ngày mới nói nói ngắn gọn là. Anh có một mỏ sầu. Sen muốn hợp tác với anh, anh không chịu. Ra Phin để anh giả vờ hợp tác với chúng kỳ thật là tìm cơ hội tiêu diệt chúng còn he ra cũng muốn giết vincent nên mới hợp tác với các anh. khương đào là con cờ vincent đặt ở, có lợi cho việc buôn lậu của chúng thông minh. vậy chẳng phải anh đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm. không thể ngừng được à lâm phàm ôm eo hắn tim thắt lại, vì sao lòng cô lại bất an thế này. Tần Vịnh thở dài vuốt mái tóc ngắn của cô ba năm trước anh còn chưa quen em nên mới to gan như thế. Nếu anh biết có ngày em xuất hiện, anh nhất định sẽ không liều mạng. Nhưng bây giờ đã lỡ leo lên lưng cọp rồi. Nói xong thấy mặt cô vẫn khó coi, tiếp tục nói chỉ cần kế hoạch không có bất ngờ, anh sẽ không sao. Anh cũng sợ chết. Nếu anh chết rồi em làm sao đây? Thế nên vì em, anh sẽ làm đủ mọi cách để thành công. Tin anh đi. Lâm phàm nghẹn ngào chỉ mặt hắn mắng anh là người làm ăn bình thường, mắc gì phải xây dưa với đám người đó. Lúc đầu em đã nói với anh, em chỉ muốn có một gia đình bình thường. Anh nhất định dính lấy em. Dắt em lên thuyền sạc rồi bây giờ tặng cho em một cú thế này. Mới nãy còn cam đoan với em nhất định bình an. Bình an cách đầu anh ấy. độ lửa đảo Tần vịnh thấy cô như thế thì hoảng. Hấp tấp an ủi em đừng giận. Không lại đồng thai. Chúng ta vào trước anh còn biết nói con. Mạng anh đều treo lên rồi. Con ra đời đáng thương cỡ nào. Nói không chừng không cẩn thận sẽ sống như em Anh là đồ lừa đảo vốn từ chửi mắng của Lâm Phàm rất nghèo nàn Tức đỏ càng mặt Càng nghĩ càng giận nhẹ trên người tần vịnh mà đấm đá uy ra bảo lực gia đình bảo lực gia đình Anh chưa bị Vincent làm thịt đã bị em đánh chết rồi Tần Vịnh không dám tránh, đứng được ra đó mà cô chào hỏi, miệng không quên năn nỉ nịnh nọt lấy lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz43, cô vợ đặc công nốc nghít của tôi. Phạm Thu, chương 44, Á, không xong rồi. Cậu chủ và cô chủ đánh nhau, ông thiểu làm vườn dọn cỏ vừa cắt xong. Cất máy cắt cỏ đi chuẩn bị về nghỉ. Từ xa đã thấy bóng hai người đang dính vào nhau ngoài cổng. Từ động tác suy ra hình như là đánh lộn. Ông thiểu vội vàng vất dụng cổ xuống. Xông tới trước mặt họ. Chùi bàn tay thô giáp đen đúa dính đầy vụn cỏ lên bộ đồ làm vườn xong mới rè sạt kéo tần vịnh ra vì sốt ruột nên ông không thấy chỉ có lâm phàm sử dụng bạo lực tần vịnh lo đụng vào bụng cô nên đứng một chỗ mặc cho cô đánh còn phải vươn tay đỡ cô cậu chủ à cô chủ đang mang thai cậu không thể đánh được đâu ông thiệu thấy mặt lâm phàm đỏ bừng mắt còn ngấn nước tin chắc là tần vịnh ra tay đánh người bằng không bình thường cô chủ luôn nhiên lặng gặp ai cũng khách sáo sao lại khóc lóc om sòm ở đây tuyệt đối không có khả năng lâm phàm thấy tần vịnh bị ông thiểu kéo ra đầu ấp còn đang tức giận nhẹ bùng hắn đấm một đấm vốn dĩ tần vịnh có thể tránh được lại bị ông thiểu túm chặt một quyền này hắn ăn đủ vốn tần vịnh đau đến tái xanh mặt Nhín sang nhín lời chừng ông thiểu buông tôi ra ông già này bệnh ạ Giữ hắn làm cái gì Không thấy người đánh là lâm phàm sao Ông thiểu nhìn ánh mắt oán giận của hắn lý giải hoàn toàn lệch pha Cô chủ tao nhã lịch sự bị cậu chủ áp bức bạo hành rốt cuộc phản kháng Còn đấm cậu chủ một đấm Một cô gái thanh tú nhỏ nhắn như thế, nắm đấm cứng được bao nhiêu? Chắc chắn là cậu chủ tức quá nên mặt mới xanh lét như thế, bảo ông buông tay ra chắc chắn là muốn dạy dỗ cô chủ. Tiểu Ngọc, mau đi gọi bà chủ và ông chủ tới đây. Cô chủ, cô chạy mau đi ông tiểu cảm thấy Giờ phút này trách nhiệm bảo vệ hai bé sinh đôi của nhà họ Tần đang hoàng trên vai ông. Có lẽ cậu chủ sẽ ghi hận hành vi của ông hôm nay. Nhưng ông bảo vệ cháu đích tôn nhà họ Tần. Ông chủ nhất định sẽ che chở ông hết lòng. Và lại đánh phụ nữ là phi đạo đức. Ông thiểu gào lên làm lâm phàm hoàn toàn đỡ người bảo cô chạy chạy đi đâu vừa rồi nắm đấm kia tần vĩnh có thể tránh lại bị ông thiệu này giữ chặt không giấy ra được không biết bụng có bị đánh hỏng không nữa tần vĩnh nghiến răng chờ cho cơn đau kinh khủng trôi qua hai mắt bốc lửa túm lấy tay ông thiệu tính đập cho một trận nhưng nhìn tuổi ông đành bỏ tay ra đánh người già đừng nói là lương tâm bứt sức Lâm phàm khẳng định là càng giận hơn. Đen mặt đứng dậy dùng sức gỡ cánh tay ông Thiểu đang giữ chặt lấy mình ra. Gầm rè ông Thiểu ông chúng tà à xong ông Thiểu lại nghiêm mặt nói cậu chủ. Mặc kệ cô chủ làm gì cậu cũng không nên đánh chứ. Phụ nữ lấy về là để thương yêu. huống gì bây giờ trong bụng cô ấy còn có máu mủ của cậu. Phục ngữ nói vợ chồng đầu giường âm y cuối giường hòa có gì mà không bỏ qua được. Một đêm vợ chồng trăm năm nghĩa nước miếng ông thiểu vang tung tói. Thao thao bất tuyệt hồi lâu. Thấy sắc mặt cô cậu chủ càng lúc càng chống sống. Ông cảm thấy rất thành công. Thằng bất hiếu. Dừng tay bà tần nghe tin chạy ra. Còn chưa thấy rõ chuyện gì đã bắt đầu giống lên. Cháu nội bảo bối không thể có sơ xuất gì được. Tần Vĩnh trợn trắng mắt thiếu chút nữa thì té ngửa. Bất lực thở dài chuẩn bị giải thích. Khổ nỗi bà tần căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Chỉ vào mũi hắn bắt đầu nhả ngọc phun châu lúc đầu mày kiên quyết cưới lâm phàm. Bây giờ còn chưa vào cửa mày đã bắt đầu đánh nó, sao tao lại sinh mày ra hả trời? Mày có bản lính thì ra ngoài đánh nhau, đừng về nhà kiếm lâm phàm chút giận. Cháu nội bảo bối của tao mà xảy ra chuyện gì mày đừng mong tao nhận mày làm con nghe nửa ngày rốt cuộc lâm phàm cũng xác định được mọi người hiểu lầm cái gì. Xấu hổ tập uống mẹ anh ấy không đánh con cũng không dám nói chỉ có mình cô ra tay. phàm phàm Mẹ biết con bao che cho nó, con yên tâm chuyện này mẹ làm chủ cho con. Ông Thiểu ở nhà mình mấy chục năm rồi chắc chắn không nói dối. Tiểu Ngọc nói ông Thiểu cản tần vịnh nó mới không đánh con được. Bà Tần càng nói càng kích động, ông Thiểu càng nghe. Máu chó càng bốc lên, à không, máu nóng càng sôi sùng sục Mình chính là chúa cứu thế đấy, mẹ. Nghe con nói xong rồi nói được không? Vừa rồi con với lâm phàm đùa thôi. Ông thiệu nhìn nhầm rồi lỗ mũi tần vịnh sắp thở ra lửa. Sao hắn lại đầu thai vô cái nhà này thế? Thật à bà tần nghi ngờ nhìn lâm phàm. Thấy cô ăn bận chỉnh tề chẳng có vẻ gì là bị đánh. Không khỏi tin tưởng vài phần. Dạo gần đây mắt ông thiểu quả thật không tốt lắm, nhìn nhầm thật à? Dạ, đùa thôi. Mẹ, mẹ quên à? Tần vịnh muốn đánh con thật, anh ấy cũng không đánh lại con nha lâm phàm vội vàng gật đầu rửa oan dùm tần vịnh chỉ là câu cuối cùng đà kích tự tôn của hắn thật nặng bà tần nghe xong lại tin thêm tám phần liếc ông thiểu hơi trách cứ âm thầm oán giận ông trông gà hóa cuốc uy nghiêm của bà chủ gia đình bị nghi ngờ rồi nhưng nhưng vừa rồi cô chủ còn vừa khóc vừa đấm cậu chủ mà ông thiệu nói chưa xong đã bị ánh mắt âm u ma ruột của tần vịnh Trừng ngoan ngoãn ngậm miệng khụ hai đứa bay lớn hết rồi sau này đùa giỡn thì về phòng mà giỡn đứng ở đây còn ra thể thống gì vô nhà vô nhà bà tần mất mặt khổ một tiếng dẫn mọi người bực bội đi vào lâm phàm chờ đến khi không thấy bóng dáng ai nữa Chề môi nhẹ nhàng úp tay lên bụng Tần vịnh Mềm mỏng hỏi còn đau không đau. Sắp lùng luôn rồi. Tần vịnh nhân cơ hội sờ tay cô. Bắt đầu giả vờ giả vịt. Nhờ màn cãi nhau này mà cơn giận trước đó của Lâm phàm có vẻ như biến mất rồi. Chẳng phải là trong cái rủi có cái may ư. Ba mẹ biết chuyện này không Lâm phàm không nỡ giúp hắn xoa bụng, ngày mai nhất định sẽ bầm tím một mảng cho coi. Tần Vịnh đáp mập mờ ba biết không nhiều lắm, mẹ thì không biết tí gì. Em đừng nói với mẹ. Ừ, về phòng thôi, em bôi thuốc sát trùng cho anh. Lâm Phàm lo lắng nói, đầu óc bắt đầu nảy ra ý định mãnh liệt. Sau khi sinh con xong phải tăng cường huấn luyện bản thân. Sau này lỡ có đối địch với he ra cô có thể kéo dài thời gian cho Tần Vịnh chạy trốn. Tần Vịnh đương nhiên không biết ý nghĩ của cô đầu óc còn đang quanh quẩn với câu nói đà thương lòng tự tôn của hắn. Tắm rửa xong đã tờ mờ sáng. Tần Vịnh nằm trên giường lan qua lộn lại không ngủ được. Ngồi bật dậy vươn tay ra sức gồng lên. Sờ sờ cơ bắp mình cảm thấy cũng còn đẹp chán. Lại xuống giường, đứng dậy nhìn cơ bụng. May quá, không có dấu bầm. Ngây ngốc đứng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng tinh thần áp của hắn vùng lên. Được thôi, đánh không lại thì không lại. Đàn ông đánh không lại Lâm Phàm cũng không phải mình hắn. Không cần uất ức. Sao vậy Lâm Phàm rủi đôi mắt nhập nhèm mờ mịt nhìn hắn nửa đêm không ngủ mặt cái quần lót đứng trong phòng làm cái gì tần vịnh quay đầu nhìn cô ức lói sáng bèn nói vợ anh biết anh có thể dùng cái gì đánh em rồi cái gì sao chứ muốn đánh cô thật à em trai anh em có thể bẻ gãy nó Sáng sớm tần vịnh một đêm không ngủ chạy thẳng đến công ty Ngồi trong phòng làm việc của lâm lỗi ôm cây đời thỏ Khẩu cung của lâm phàm là Bọn lâm lỗi nói hắn bị bắt cóc còn mất tin tức Nên mới xảy ra chuyện ngày hôm qua Đúng là rèn sắt không thành thép mà Chờ biết đến khi sắp ngủ gật Lâm lỗi mới nhàn nhã tới Khiến Tần Vịnh cảm thấy sung sướng là sắc mặt kiệt rồi hết chỗ nói của lâm lỗi. Có gì không vui ạ? Nói ra cho mọi người vui vẻ tí coi Tần Vịnh hào hứng. Lâm lỗi lườm hắn không nói. Ngồi dựa vào sofa nhắm mắt suy nghĩ. Làm Tần Vịnh không khỏi kinh ngạc. Con khỉ biến thành đường tăng. Đổi tính hay là xuyên qua rồi. Anh họ cảm giác sắp làm bố ra sao lâm lỗi dầu dĩ hỏi. Tần Vĩnh nghe xong càng nổi ra gà thằng này bị ma ám rồi à. Tuyệt cực kỳ tuyệt vời tuyệt a a mày tuyệt là được rồi. Vì sao nhất định phải cho mẹ tao biết mới được. Bây giờ mẹ tao cũng bắt tao lấy dương thông. Tao cưới một pháp y về nhà làm người thí nghiệm cho cô ta hả. Hay là thí nghiệm dùng cô ta? Thí nghiệm người sống cho cô ta đột nhiên lâm lỗi sống như lên cơn điên. Trợn đôi mắt vằn đầy tia máu nhìn tần vịnh chừng chừng, Vẻ mặt nanh nọc khiên tần vịnh đơ nửa ngày chưa hoàn hồn. Lâm lỗi không thể kỳ thị nghề nghiệp được. Cách cô Dương Thông kia tuy không xinh đẹp bằng lâm phàm. dáng người không đẹp như lâm phàm. Tóc không trơn như lâm phàm, mắt không to như lâm phàm, ngón tay không dài bằng lâm phàm, bản lính không giỏi như lâm phàm, đầu óc không nhanh nhạy bằng lâm phàm nhưng cũng không nên bỏ qua một cô gái tốt được. Tần Vịnh hạ mắt mày mọc cườm hạ lâm lỗi triệt để thấu hiểu cái gì là người tình trong mắt hóa Tây Thi trong mắt tần vịnh lâm phàm là một con phượng hoàng vàng tần vịnh nghe là bực mình rồi đang tính tranh luận với lâm lỗi đường hoàng ưu điểm của lâm phàm với khuyết điểm của dương thông Sự nhớ ra mục đích đến đây hôm nay lập tức biến sắc âm trầm hỏi trước tiên giải thích cho tao biết đã Vì sao nói cho Lâm Phàm vụ tao bị bắt cóc mi mắt Lâm lối run run. Có cảm giác chẳng lành. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc đó bọn họ theo kế hoạch mở cuộc họp khẩn cấp trong phòng làm việc. Làm bộ như tần vịnh bị bắt cóc thật. Ai rẻ Lâm Phàm đột nhiên gọi điện thoại. Vừa khéo đến ngay chỗ xe bi nói ra kịch bản đã đỉnh sẵn mày không biết tìm cơ hội gọi điện thông báo cho cô ấy à tần vịnh cảm thấy đây không phải lý do hợp lý lâm lỗi cười rồi căng thẳng quá quên mất tần vịnh nghe xong đau đầu xoa trán lầm bầm quả nhiên không sợ đối thủ giống như thần mà chỉ sợ đồng bọn giống heo thôi Anh họ điều tao đi đâu trốn mấy ngày đi lâm lỗi vợ vịt không nghe thấy tần vịnh chửi hắn là heo cười ton hót. Từ sau lần trước hắn cấp bách thốt đại lên muốn lấy dương thông bà lâm cả ngày chìm đắm trong hạnh phúc sắp được làm mẹ chồng. Mỗi ngày cùng bà dương nghiên cứu giờ lành tháng tốt. xính lễ cưới hỏi. Thậm chí nhãn hiệu bánh kẹo cưới cũng nghiên cứu kỹ. Tất cả đều may nhờ có bà tần đầy kinh nghiệm truyền lại Khiến hắn càng khó tin hơn là Cái cô Dương Thông đó cũng đồng ý Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ rồi Chỉ chờ hắn mặc vào áo ông thọ chui vào mồ nằm thôi Em họ Mày có nghe qua câu này chưa? Phá hủy mười ngôi đến chứ không phá một cuộc hôn nhân nha Tao phải tích đức cho con tao sau này. Mày theo lời cô đi. Tần Vịnh vui sướng khi thấy người ta gặp nạn. Cốt! Nếu lúc đó mợ bảo mày cưới cô ta mày cưới không lâm lỗi tức điên. Tần Vịnh nghe xong trầm ngâm mấy giây, nghiêm chỉnh nói mợ mày sẽ không bảo tao cưới cô ta, vì tao có Lâm Phàm rồi. Phục Lâm lỗi đờ đẫn, tiểu nhân trong lòng điên cuồng rói máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 44 cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Phạm Thu. Chương 45. Cuối cùng Lâm Lỗi không thành công bị anh họ đẩy đi tránh gió. Thậm chí anh họ vĩ đại mà nhân tử của hắn rất hiểu ý người lại tặng cho hắn mấy ngày nghỉ phép. Nói rất chi là hay ho quan tâm nhân viên, muốn tặng hắn một hôn lễ cả đời khó quên. Thế nên mấy ngày nay, ngày nào lâm lỗi cũng bị một đám các bà các cô tóm đi mua sắm. Thậm chí còn tới thẩm mỹ viện tẩy tế bào ra mấy lần. Nhưng mà cái tên Tần vịnh đang bị hắn căm hận giờ phút này tình cảnh cũng chẳng khá kham hơn bao nhiêu mau lên thời gian nghỉ dài quá rồi lâm phàm đã mang thai hơn ba tháng tuy bụng chưa lộ ra chút nào nhưng vẫn mặc quần yếm sồng thùng thình lúc này đang tay trái chống nảnh. tay phải cầm loa đứng dưới chân vách núi ngước mặt lên nhìn tần vịnh đang bị dây thép treo lơ lửng giữa vách nghiêm khắc quát to tần vịnh buồn bực đầu đầy mồ hôi sáng sớm bò dậy phát hiện trên bàn toàn là trứng gà với thịt bò đã vậy trứng gà còn sống nhanh chưa kịp hỏi đã bị lâm phàm ép ăn quá nửa sau đó bị túm ra cửa vợ chúng ta đi đâu đây lâm phàm không trả lời dắt xe đạp kiểu nữ tối qua mượn tiểu ngọc ra Dưới ánh nhìn ngơ ngác của Tần Vịnh, ngồi đàng hoàng xong đột nhiên hô biến ra một sợi roi dài. Hùng hồn ra lệnh, nghiêm. Nhìn đằng trước, bắt đầu chạy không thể không nói. Lâm phàm quát rất có uy lực. Dưới mệnh lệnh của cô Tần Vịnh không tự chủ được thực hiện một loạt động tác hắn còn tưởng sáng sớm lâm phàm chơi trò tình cảm với mình chạy mấy bước miệng còn không quên chọc dẻo em muốn theo đuổi anh hả nghiêng đầu bỗng phát hiện lâm phàm đang cưới xe bên cạnh hắn sầm mặt nhìn còn mang theo dụng cụ hỗ trợ nữa Cách này là thông đồng làm bậy nha đừng nói chuyện lo chạy đi buổi chiều còn đi leo tường Tần Vĩnh nghe xong chân nhũn ra thiếu chút nữa té lăn. Bây giờ mới 7 giờ sáng, phải chạy tới chiều. Hơn nữa buổi chiều còn phải leo tường. Vợ, có phải anh làm gì sai khiến em tức giận không không có? Vậy sao lại phạt anh chạy bộ để rèn luyện thể lực cho anh? Em phải bảo đảm sau này anh đủ sức chạy trốn. Không thể không nói. Cảnh giác phòng trước ngựa sau của Lâm Phàm cực kỳ chu đáo. Cô đã lên kế hoạch huấn luyện tần vịnh thành cao thủ sinh tồn nơi hoang dã và chạy trốn cực nhanh. Vừa nhìn đã biết he ra kia biến thái ruột gì cỡ nào. Hợp tác với cô ta không chừa cho mình con bài chót sao được. Thể lực của anh. Thể lực anh tốt hay không chẳng phải em rõ nhất lại bị đả kích tần vịnh không cam lòng gắt lên ở trên giường đến cuối cùng người cầu xin chẳng phải lâm phàm ạ sức cùng lực kiệt không phải lâm phàm chắc bây giờ quật ngược nói thể lực hắn không tốt muốn đập tôn nghiêm đàn ông của hắn văng tới chỗ nào đây dẫm xuống dưới bánh xe đạp của cô hà Chẳng trách ngày hôm qua cô còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi bác sĩ mình có thể đạp xe không. Thì ra đã lên kế hoạch sẵn rồi. ghét nhất là tay bác sĩ kia còn khuyến khích cô vận động thích hợp giúp thai nhi khỏe mạnh. Lâm phàm nghe xong không khỏi nhớ tới những đêm nào đó. Tần vịnh thể hiện sức lực kinh người. Đỏ mặt vụt cây roi dài trong tay lên mông hắn dài dòng chạy mau oái em đánh thật à tuy trời mùa đông tần vịnh mặc rất dày lâm Phàm cũng đã khống chế lực tay nhưng đột ngột bị soi quất vẫn hơi đau cần cù bù thông minh chạy nhanh lên cũng không nên trách lâm Phàm ác chỉ cần tần vịnh có một chút nguy hiểm cô đều sẽ rắn lòng đi huấn luyện hắn Cái này gọi là ngọc bất chắc bất thành khí, nhân bất họp bất chi lý. Đó là một ngày đông lạnh thấu xương, một con đường nhỏ yên tĩnh thông thoáng. Một người đàn ông cực kỳ bi thương bị áp bức chạy bộ trong gió lạnh. Còn có một người phụ nữ đạp xe đạp. Bước chạy của tần vịnh mới đầu vì khoe khoang thể lực còn nhanh. Từ từ chậm dần tiếp đó biến thành đi chầm chậm cuối cùng hắn lê cái chân trên lòng đường trời mùa đông mà cả người nóng hừng hực mồ hôi đầm địa không được ngừng bây giờ cả người anh toàn mồ hôi gió thổi là cảm ngay lâm phàm đau lòng nói lấy một bình trà giữ nhiệt trong giỏ xe đạp đằng trước đưa cho hắn để hắn bổ sung nước Dựa theo tính toán của cô phải chạy 10 km Ngày đầu tiên thành tích thế này cũng tạm được Hít không được rồi hít anh thà bị he ra hại chết Cũng không muốn chạy nữa tần vịnh uống nước Xong ngồi phịt xuống tảng đá kế bên Nói sao cũng không chịu đứng dậy nữa Sáng sớm không cho người ta chuẩn bị tư tưởng lấy một chút Ăn xong thịt bò trứng gà là bắt đầu chạy người ta chạy ma gia tông cũng còn được thông báo trước cơ mà. lâm phàm nhìn thời gian thấy cũng pha khá cầm khăn lông cẩn thận lau mồ hôi trên mặt hắn nói vậy được rồi em đèo anh về tần Vĩnh đang thở hồng hộc suýt nữa thì sặc nước miếng em đèo anh bảo hắn ngồi lên cái xe đạp nữ này Hay là anh muốn chạy về lâm phàm khó hiểu nhìn hắn, lại nhìn chung quanh. Khu ngoại thành này trước không có thôn sao không có làng. Cũng không có chỗ gọi xe. Lần này ý chí hắn kiên định vậy à? Muốn tự mình chạy về. Tần vịnh cũng nhìn khu vực yên tĩnh không một bóng người này than thở hay là để anh đèo em. Tuy đường đường một quý ông cao một mét tám đạp xe đạp nữ có vẻ kỳ cục một chút. Nhưng còn hơn bắt hắn ngồi sau cho Lâm phàm chở. Đáng tiếc Lâm phàm không cho hắn bất kỳ cơ hội nào kiên quyết nói không được. Anh phải giữ sức để chiều đi leo tường. Vợ em chắc chắn không phải đang trừng phạt anh vì sao muốn phạt anh. Mau leo lên nếu không cho anh chạy bộ về. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là Tần Vịnh, cô vợ nhỏ đáng thương ngồi trên chiếc xe đạp tiểu ngọc cho mượn. Hơn nữa do chân quá dài, chân phải cong lên rất khó chịu. Căn cứ quan sát của Lâm Phàm về đến biệt thự nhà họ Tần. Đấy giày thể thao của Tần Vịnh mòn vẹt đủ một mơ. Mơ! Cơm trưa của Tần Vịnh. Đột một món thịt bò và trứng gà Cầm đũa lên do dự không biết có nên giả chết Sau đó sẵn má trương nấu cho mình vài món không Khổ nỗi lâm phàm canh hắn trầm chầm, chầm Đến mức đi toilet cũng đứng ngoài cửa Đề phòng hắn bị huấn luyện khổ quá chịu không nổi mà trốn về công ty Có điều tần vịnh hoàn toàn không ngờ tới mấy tháng sau đó cách thức huấn luyện địa ngục của lâm phàm thật sự phát huy tác dụng khiến hắn trở về từ cõi chết đừng lười biếng leo lên tần vịnh đang chìm đắm trong hồi ức bị lâm phàm giống qua loa phóng lớn nơ lần Hoàng hồn bấu lấy gờ đá nhân tạo leo lên Lên đến đỉnh, nháy mắt cả người hắn đắc đạo thăng thiên toàn thân tỏa ra một tầng ánh sáng thần thánh. Thả tay cho dây thép buông từ từ xuống trước mặt lâm phàm. Ôm lấy cô giọng điệu trầm lắng vợ. Tuy anh cũng tán thành việc em huấn luyện cho anh. Nhưng mà anh còn phải về đi làm. Bằng không sau này của hồi môn của con gái chúng ta phải làm sao? Xính lễ cho con trai chúng ta cưới vợ làm thế nào chỉ cần đi làm là hắn an toàn rồi. Lâm phàm không thể bắt hắn mỗi ngày leo từ bên ngoài tòa nhà công ty lên tới lầu chót được chứ. Đâu phải người nhện đâu. Cũng phải. Vậy sau này mỗi sáng 5 giờ anh dậy. Em chạy bộ với anh. Buổi chiều tan làm tới đây leo tường dù sao cái nhà leo núi này buổi tối không đóng cửa lâm phàm thông cảm sao mặt anh khó coi vậy chắc chắn là bình thường thiếu rèn luyện bây giờ vận động nhiều như vậy nên chưa quen được lâm phàm lo âu sờ mặt hắn tần vịnh bị kế hoạch của cô dọa cho mặt mày xanh lét Môi miệng phát run anh bình thường có tới phòng tập thể hình cũng vì hay đến phòng tập thể hình nên mới xây một phòng tập thể hình không tính là chuyên nghiệp lắm trong công ty. Dạo này Tần Vịnh rất bận, bận còn hơn Châu nữa. Mỗi ngày 5 giờ sáng bị túm ra khỏi giường đi chạy bộ. Buổi trưa tan tầm phải kiên trì đưa Lâm Phàm đi lớp tiền sản. Buổi chiều tan làm đi leo tường. Hắn cảm thấy mình có thể đại chiến quần địch lấy một địch mười. Anh họ. Mày gầy quá em họ. Mày tiểu tuổi rồi phòng làm việc. Hai đồng chí đau khổ thông cảm cho nhau. Nhìn đối phương nước mắt lưng tròng nửa ngày. Chỉ còn thiếu nước ôm đầu khóc sống lên. Ấm đường lâm lối đen kịp. Mắt thâm quần túm cổ áo tần vịnh. Theo thảo anh họ. Mày bảo lâm phàm hỏi dương thông dùng tao. Tao đắc tội với cô ta chỗ nào mà muốn chỉnh tao tần vịnh gạt tay hắn ra. Mặt mày tái mét tao cũng muốn hỏi lâm phàm. Tao đắc tội cô ấy chỗ nào mà muốn chỉnh tao như thế. Anh họ em họ anh chúng ta bỏ trốn đi. Xin lỗi em, anh đã có lâm phàm rồi, cho dù cô ấy lại giày vò anh nữa. Cả đời này anh cũng không thay lòng đổi dạ. Đầu mày bị lửa đá rồi ấp mày bị mông heo đè lên rồi mày. Cưới một bà vợ mạnh hơn mày về, giờ thấy báo ứng chưa? Lính đặc công mà mày cũng muốn cưới. Muốn cưới là cưới sao cũng còn tốt hơn mày cưới một pháp y về. Hàng ngày bị biến thành xác sống thí nghiệm. Chưa biết chừng hôm nào đó em trai mày cũng bị giải phấu để quan sát tổ chức tế bào bên trong. Tao phải cưới cô ta còn không phải tại đôi gian phu bọn mày hại sao nói ai là gian phu hả? Bọn tao là thần điêu hiệp lữ. À không phải thần tiên quyến lữ gì. Hai đứa mày mà là thần tiên. Xí thần thì có xí thần thần tiên trong nhà xí ấy hay. Con heo kia cho mày nếm thử nắm đấm sắt tao mới luyện thành. Tưởng tao không đánh lại mày thật chắc. Cho mày nếm mùi công phu thiếu lâm lợi hại chân tướng sự thật là. Công phu xì hơi cũng chả có. Hai tên ý như hai đứa con nít ôm nhau lăn thành một cục. Thỉnh thoảng còn giựt tóc. Nhéo mặt nhau.